Tùng để lại một lời khuyên cho tôi rồi rời đi. Ý anh ấy tôi hãy lựa chọn chị tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ treo ấy? Lúc tôi nhận ra mình yêu quốc, mình cần quốc, thì tôi lại phải lựa chọn giữa hai người tôi yêu thương nhất trên thế gian. Đang ngẩn ngờ suy nghĩ, bất chợt chuông điện thoại của tôi reo gian, người gọi cho tôi là thiền quốc. Tôi trấn ngàn cảm xúc hỗn loạn trong lòng để gạt mấy nghe âm giọng vui vẻ quanh dàng lên bên tai. Anh, sáng mai sau khi tụ họp xong ở Kim Hoàng, chúng ta đi chơi cuối tuần nhé. Anh không nói tôi cũng quên mất, ngày mai là thứ bảy. Công ty Kim Hoàng làm gì cả sáng thứ bảy mới nghỉ? Tôi ngập ngừng hỏi. Đi chơi, chơi ở đâu vậy anh? Chúng ta sẽ ra đảo Ngọc. Đảo Ngọc? Ừ, đó là một nơi rất đẹp, đảm bảo em sẽ thích. Em đã đến đó chưa? Dạ em chưa Vậy thì càng hay Tôi còn bận chút việc nên sẽ bay chuyến cuối Em cứ ngủ trước đi Đừng chờ tôi Anh à em có Âm thanh ngắt máy đột ngột gian lên Không kịp để tôi nói tiếp Lịch trình thiên quốc muốn tôi cùng ra đảo Ngọc Một hòn đảo nhỏ yên tĩnh cách thành phố 20 cây số Tìm tôi đập thình thịt Lịch trình của anh tôi đã nắm được Tôi hoàn toàn có thể báo cho lũ quỷ kia Để cứu chị tôi Nhưng tại sao tôi phải lựa chọn Không tôi không muốn lựa chọn Tôi lập tức bấm máy cho thiên quốc Người tài giỏi như anh chắc chắn Sẽ có cách giải quyết Trong khi tôi rối ràng không biết làm sao cả Tiếc rằng điện thoại báo thuê bao Tôi càng lo lắng Mà chẳng biết làm gì thế nào Hãng Người điến sau tôi lúc này mới lên tiếng Khiến tôi giật mình dồi dàng quay cả người lại thì ra là Tùng đá quay trở lại Nơi tôi đứng từ lúc nào An, em đã có quyết định chưa? Anh không thể nào yên tâm được Khi chưa biết em quyết định thế nào Chúng ta không thể báo cảnh sát Bọn họ chỉ đến khi sự đã rồi mà thôi Trong khi Yến có thể bị chúng tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào Khuôn mặt đỏ gây bất lực của Tùng cho tôi hiểu Anh đang lo lắng cho chị Yến thế nào Tôi miếm môi, hít một hơi nói Em sẽ nói tất cả với anh Quốc Em thêm anh ấy xử lý được chuyện này Tùng lông đôi mắt tức giận nhìn tôi. Anh ta hừ một tiếng bỏ đi. Tôi vô lực hủy chân xuống, tìm điện thoại của quốc, để bấm mà dẫn một câu gian lên nhàn nhạc của Tổng Đại. Chưa bao giờ tôi nghe được tiếng của anh, mong gặp lại anh đến như thế. Tôi chỉ còn cách nhờ chiến liên lạc giúp, vậy mà anh ta cũng không có cách nào liên lạc được với nhóm vệ sĩ bảo vệ quốc. Anh ta ấy nấy nói với tôi. Có khả năng, Nhóm người họ ở nơi sống điện thoại yếu. Cô có nhất thiết phải liên lạc với Quốc ngay không? Nhất thiết sao? Tôi rất cần, như trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi. Quốc nói đêm nay anh sẽ về, vậy tôi sẽ chờ anh về để nói. Anh dặn tôi cứ ngủ sớm, nhưng tôi làm sao có thể ngủ nổi. Suốt cả đêm tôi nằm tràn trọc, chờ đợi từng đồng tĩnh nhưng anh vẫn chưa dậy. Tôi đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trong bất lực. Sáng hôm sau, hai mắt như gấu trúc của tôi, giật mình nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ sáng mà Thiên Quốc vẫn còn ở nơi nào, điện thoại của anh vẫn không thể liên lạc được. Tôi tìm số điện thoại của công ty Kim Hoàng, người lễ tân nhỏ giọng nói. Giám đốc đến công ty từ sớm, bây giờ anh chuẩn bị vào hộp rồi, cô liên lạc sau nhé. Tôi không thể cứ ở yên một chỗ, có lẽ sáng nay Thiên Quốc mới về đến thành phố nên anh không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi. Mà đi thẳng đến công ty Tôi cần phải đến đó để gặp anh Tôi nhanh chóng chạy mấy tóc gọn gàng ngang lưng Thay một chiếc váy lèn mỏng Cùng giáu dài dài Cầm theo cái túi xách Nhờ nhóm vệ sĩ của thiên quốc Đưa tôi đến kim hoàng Thời tiết mùa xuân Tùy có hơi lạnh nhưng vẫn dễ chịu Nhìn hai bên đường Những tán cây đâm Lộc mới Nòn xanh làm cho lòng tôi như được dịu lại Bao lắng lo Tôi tự trắng ngang Chỉ cần gặp được anh, tôi sẽ hết mọi lo âu. Con đường này không phải đường đến Kim Hoàng, các anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi giật mình quay sang chiến. Anh ta cười cười nói. Anh Quốc bảo chúng tôi đưa cô ra đảo Ngọc luôn, không cần mất công đến công ty Kim Hoàng làm gì. Anh ấy hợp xong, sẽ lái xe ra sau. Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, nếu là đi chơi thì có nhất thiết phải dội dàng như thế không? Anh đã liên lạc được với anh Quốc rồi sao? Vậy anh giúp tôi liên lạc với Tôi vẫn không gọi được cho anh ấy. Anh ấy đang hợp nên sẽ không nghe điện thoại đâu Cô cứ nghe theo sắp xếp của anh ấy đi Bọn họ không giúp tôi liên lạc với Quốc Trong lòng tôi Ngọn lửa lo lắng mỗi lúc một dâng cao Có khi nào lũ người này Đã bị Lão Vinh mua chuột rồi hay không? Tiếc rằng tôi đang ở trong thế Phụ thuộc hoàn toàn cho bọn họ Bây giờ tôi có phát hiện ra Sự phản bội thì cũng không có ích lợi gì cả Tôi giả bộ kêu mệt, nói Tôi chóng mặt quá, tôi không ra đảo nữa đâu Các anh đi tôi trở về thành phố đi Bảo Anh Quốc giúp tôi, tôi mệt Ra đảo không khí trong lạnh, cô sẽ khỏe lại thôi Không, cho tôi xuống xe Tôi đập đập tay vào cửa xe, toàn thân cứng đờ sợ hãi Ngồi yên đi Âm giọng đe dọa gian lên ngay sau đó tôi bị bịt một tấm giả trên miệng Ý thức dần trở nên mơ hồ Tôi hiểu, mình đã xa bẫy bọn chúng. Chỉ vì không có cách nào liên lạc được với quốc, mà lúc này tôi đang trên con đường đến một cái bẫy trực chờ sẵn. Chắc chắn quốc sẽ đến đó. Một nơi như đảo giắng sẽ là một cái bẫy hoàn hảo cho kẻ muốn lấy mạng anh. Vấn đề, ai là kẻ báo tình cho lão khốn vinh, về đảo Ngọc Tôi đau lòng nhận ra, người đó chỉ có thể là Tùng, Cuộc điện thoại của tôi giữa quốc đã lọt vào tay Tùng. Tùng gì chỉ yến mà muốn quốc phải mất mạng. Tôi không thể trách Tùng, chỉ có thể trách số phận bị dồn ép đến mức này thôi. Tôi lờ mờ tỉnh, thiên quốc đang lay người tôi. Tôi đang trồng tư thế khoanh tay, cục mặt lên một chiếc bàn gỗ trên bãi biển. Nghe quốc nói bền tài, nhưng mà cổ hồng tôi đau đến mức không thể nói lại lời nào. Tôi nghe chuyến nói, em nóng lòng muốn ra đảo sớm, nên bảo nhóm cậu ta đưa ra đây trước. Tôi giờ đến đây đã thấy em ngồi ngủ gật. Đêm qua, không ngủ được sao? Tôi lát đầu, muốn nói, nhưng không nói nền tiếng. Phía sau nơi tôi ngồi, những lùm cây rậm thấp, bào quanh, làm cho tôi cảm thấy nguy hiểm đang chờ trở, có thể bất giác ruông lên. Tôi lập tức kéo Tây quốc để chạy. Muốn nói chúng ta hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh ngạc nhiên nếu tay tôi thắc mắc. Em sao thế? Đoan! Không kịp nữa, tiếng súng dàn lên, rên trời, làm tôi trợn tròn mắt. viên đạn găm thẳng vào cơ thể của thiền quốc từ phía sau khiến hành đào đớn đến tím tái. Anh lập tức ôm tôi vào lòng che chở rồi quỳ xuống. Nước mắt tôi rời ướt gương mặt, tôi ôm lấy anh mà gào khóc không thành tiếng. Nhóm giải sĩ bảo vệ anh từ xa tức giận truy tìm lũ khốn dựa bán anh, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tàu thoát. Hòn đảo này dán vẻ chẳng có mấy người. Lẽ ra nơi này chính là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của tôi và anh, nhưng mà bi kịch lại xảy ra. Chẳng biết làm thế nào mà tôi có thể theo anh vào bệnh viện rồi ngồi lặng ở ngoài chờ đợi ca phẫu thuật. Trái tim, tâm trí tôi như đã chết theo vẻ trắng bệt của anh, trong giây phút anh nằm trên cán đẩy ra. Tôi cứ ngồi gục bên ngoài, ca mộ đã kéo dài 3 tiếng mà vẫn chưa kết thúc. Từng tiếng động từ căn phòng phẫu thuật Giang lên Tôi lại ngẩn đầu nhìn Nhưng vẫn chỉ là các y tá Cấp tấp, ra dạo, làm việc Thiên quốc, anh đừng chết Đừng chết Tôi xin anh, anh được bỏ rơi tôi Khi dị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật Tôi bật dậy như lò xo bước đến Dù họ còn rất đau Nhưng tôi đã có thể nhìn ông ấy yếu ớt hỏi Bác sĩ, người dạy cháu Anh ấy thế nào rồi Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng mà tổn thương rất nặng. Đạn trúng mạng sườn trái lại mất máu quá nhiều, bây giờ chỉ còn chờ dạo khả năng hồi phục của bệnh nhân thôi. Tôi thở hát ra một hơi, tảng đá đè nặng tạm thời được hất đi sau những gì ông bác sĩ vừa nói. Tôi lý nhí cảm ơn bác sĩ, rồi theo cán đẩy thiên quốc rời khỏi phòng mổ, đến phòng chô trùng. Hai mắt chầm chầm nhìn từng biểu hiện quanh qua tấm kính. Tôi chỉ mong một dấu hiệu nào đó của sự sống tự anh. Bất chợt một người dày sĩ của Thiên Quốc tiến lại gần tôi, anh ta tức giận, đó dằn hai mắt, dằn giọng quát lớn. Bọn tăng chiến nói cô cố ý bẫy anh quốc ra đó, bây giờ cô lại tỏ ra lo lắng như thế. Thu diễn đi, được rồi đó. Bọn chúng khốn nạn đến mức này sao? Tôi ngước nhìn anh ta thanh minh. Không, tôi chỉ muốn gặp anh quốc để báo nguy hiểm cho nãy, vậy mà tôi không thể Chính bọn chúng đã gài bẫy tôi và anh ấy Anh ta hừ một tiếng khinh miệt nói Bọn họ là anh em trí cốt của chúng tôi Liệu chúng tôi tin họ hay tin cô? Tôi yêu anh Quốc nhiều hơn bất cứ thứ gì Không đời nào tôi làm hỏi anh ấy Các anh phải tin tôi Vậy cô chờ anh Quốc tỉnh dậy mà thành minh đi Anh ta tức giận quay lưng bỏ đi Để mặt tôi ngồi đó chết lặng thêm một lần Thiên quốc đang đứng trước ranh giới Vì quan trọng hơn cả là anh phải tỉnh, phải phục hồi Vì canh minh, hãy cứ để sau Không biết tôi ngồi đó bao lâu Bất chợt một âm giọng người phụ nữ xa lạ lại gian lên Cô kia, cô là ai mà ngồi đây? Tôi ngỡ ngàng ngẩn mặt lên Thấy một người phụ nữ tầm 70 tuổi Còn khỏe mạnh Dốc dáng cao lớn Tóc dấn sao gáy Mặt đầm nhưng đen dài sang trọng Khuôn mặt bà ta có nét gì đó của quốc Những nét lo lắng trên khuôn mặt, không mấy nét nhăn cho tôi hiểu bà ta là người nhà của anh. Tôi còn sững sờ hơn khi thấy cô gái trẻ xinh đẹp trong tấm ảnh anh để trên tủ rượu, đi ngay sau bà ta. Cô ta mặc một bộ váy dạ liền thân màu vàng tươi, tôn lên nước da trắng. Mái tóc ngang lưng, nhộm hạt dẻ, buộc nửa đầu rất dịu dàng. Thái độ nhăn trán nhíu mày nhợt nhạt của cô ta cũng khiến tôi hiểu Cô ta đang rất lo lắng cho Thiên Quốc Tôi không biết phải trả lời bà ấy thế nào Khi Thiên Quốc còn chưa từng giới thiệu tôi với người nhà anh Thế nên tôi chỉ đứng dậy cuối nhẹ đầu rồi chào Cháu chào bác, cháu là bạn của anh Quốc Khi anh ấy gặp nàng thì cháu cũng có mặt Bà ta lạnh lùng ánh mắt Từ đầu xuống chân Nhìn tôi như thể đang sòi xác Và hết sức thờ ơ Cùng với sự khinh bỉ Quay đầu nhìn về phía thiên quốc Bà ấy ruông rảy Chấm tay lên mắt Ngẹn ngào nói Tặng bé có mệnh hệ gì Thì nhà họ hoàng phải tính sao đây Tại sao nó lại bị như thế Cô gái đi sau người phụ nữ Tiến lên một bước Nắm lấy đôi bàn tay gầy gục của bà ấy an ủi Cả khuôn mặt cô ta lộ ra Dễ buồn bã Nhưng vẫn rất biết quan tâm người khác Bà nội Đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe Các anh dạy sĩ nói Anh Quốc đã qua cơn nguy kịch, chúng ta phải tin vào anh ấy, tin vào trời cao có mắt. Bà ấy gợt đầu rồi thấn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ cách nơi tôi khoảng ba ghế. Cô gái kia cũng ngồi xuống cạnh bà ấy, hai người xét chặt bàn tay nhau. Lòng tôi vẫn còn canh cánh về chị Yến, chỉ là lúc này tôi không muốn đám dạy sĩ của anh nghe được lại hiểu lầm, nên tôi chưa thấy hỏi về chị. Đóng sập cửa toilet. Tôi nhắn tin cho Tùng rồi đẩy cửa ra, tiếng lại bồn rửa tay. Đứng ở bồn rửa tay, cô gái xinh đẹp trong mảnh kia khóa giày nước, lấy giấy lau tay, ngẩng mặt nhìn tôi, trong gương, cô ta lạnh lùng hỏi. "Em là thế nào danh quốc?" "Em chẳng phải đã nói với chị rồi sao, em là bạn Quân ấy." "Bạn? Là bạn kiểu gì?" Cô ta quay lại, đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự ghen tuông. Phụ nữ đáng sợ nhất khi ghen, tôi nhìn rõ được tất cả sự căm ghét trong đôi mắt cùng với nét mặt cô ta. Bất giác hơi rùng mình xưa giờ tôi mới gặp cảnh thế này ở Cai Chi mà độ nguy hiểm của nó còn thua xa có mụ trước mặt tôi. xin thì xinh, nhưng mà nhìn thế này thì ghê khiếp lên được. Chị hỏi anh Quốc ấy, tôi gắt lên bực bội, cô ta hừ nhạt một tiếng bước lại gần tôi, dùng ngón tay trỏ dẹ lên dài tôi lư lừ, lừ mắt đe dọa Cho em biết chị mới là người được gia đình họ hoàng lựa chọn Anh quốc phải thế nào Mới có thể kéo kim hoàng Dược lên đứng đầu thị trường đá quý Và nuốt còn dương gia đúng không em Anh ấy tỉnh táo lắm Không ngu dại mà chọn một con nhỏ Kiết xác làm vợ đâu Ngày cưới của chị cũng đã định sẵn Sau khi chị học xong em ạ Nói xong cô ta quay ngoát người bước đi Xem ra cô ta đã nắm được thông tin về tôi từ trước Thái độ giá giờ dịu hiền của cô ta Nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt Khi thấy người phụ nữ kia Nếu tôi đoán không nhầm Thì bà ta là bà nội của thiên quốc Bà nội, bà mệt thì cứ về nghỉ đi Cháu ngồi ở đây với anh quốc Có tin gì mới cháu sẽ báo cho bà ngay Cháu vừa bay cả một quãng đường từ Nhật Bản về đây Thì phải cần nghỉ ngơi Đừng lo cho ta Ta ngồi đây chờ thằng bé Lâu nay cô ta du học ở Nhật Bản Thảo nào không thấy cô ta có mặt Trong cuộc sống của thiên quốc Còn quốc, anh đối với cô ta là thế nào Mà có thể cùng chụp ảnh chung vui vẻ Cho cô ta như thế Tôi lắc đầu, nhìn màn hình tin nhắn Lẻ sáng Tùng nhắn lại cho tôi Tôi sớm sợ, hai mắt mở to độc tin Yến đang ở nhà anh Yến rất mong được gặp em Chị Yến Chị của tôi đã an toàn Tôi không biết mình phải trách tùng như thế nào, nhưng rõ ràng anh đã cứu được chị Yến, người chị mà tôi yêu thương nhất. Chị Yến của tôi, người chị khốn khổ của tôi đã được an toàn trong vòng tay người chị yêu thương. Tôi mừng lắm, mừng đến nỗi muốn khóc. Nhưng mà nhìn về quốc, nằm lặng trong kia, lòng tôi lại trùng xuống, buồn thê thảm. Lũ khốn gây ra đào khổ cho quốc, vẫn còn nhẫn nhơ. Tôi hận chúng đến thấu sườn thấu thịt. Những ngón tay cuộn lại mà hàm răng nghiến chặt. Bà Tâm, chúng cháu có tin tức, muốn báo với bà và cô Trinh. Tôi giật mình, nhìn người dạy sĩ ban này tức giận với tôi. Anh ta đang đứng trước bà nội của quốc cùng với con người giả tạo kia. Tôi bước nhanh lại gần xem anh ta đang nói gì. Cảnh sát bắt được hai thằng bắn Anh Quốc rồi thưa bà. Chúng nó là người của Lão Vinh, kẻ mới bị Anh Quốc phành phùi bao nhiêu tội lỗi đang trong quá trình hầu tỏa. Chúng nó còn gai, có người báo trước cho lão Vinh, Anh Quốc sẽ ra đảo Ngọc. Nên chúng nó mới biết mà vụt sẵn ở đó. Bởi vì có một cuộc trao đổi, nên người đó mới mật báo cho lão ta. Anh ta nói bằng tất cả căm hờn rồi liếc mắt qua nhìn tôi, như dồn toàn bộ sự thù hần lên tôi. Tôi run rảy đang những ngón tay vào nhau, lát đầu không muốn ai hiểu lầm mình hết. Tôi không bao giờ bán đứng quốc, có chết tôi cũng không làm như thế. Thế nhưng... Những gì trước mắt lại chống lại tôi Trước thái độ phản kháng của tôi Anh ta không còn khách ký Mà nhìn tôi nói thẳng Ai là người báo Thì cô An đây biết rõ hơn đây Cuộc trao đổi ở đây Là giữa cô gái Chị cô An và anh Quốc Điều kỳ để cứu được cô gái kia Là anh Quốc phải chết Hơn nữa chính nhóm thằng Chiến nói Cô An đã cố tình bảy anh Quốc ra đảo Bà Tâm vẫn còn ngơ ngác Nghe đến vậy, khuôn mặt bà ấy lập tức chuyển đỏ, hai mắt căm hờn chiếu về phía tôi. Bàn tay bà ấy đưa lên không trung run run. Đôi môi mấp máy uất hận mà không nói được lời nào. Nỗi xót xa đau đớn cho đứa cháu nuôi khiến bà ấy như hóa thành một con quỷ cuồng độ. Đứng dậy giang tay giả bốp vào mặt tôi. Tôi ngã giật ra sàn, theo phản xạ đưa tay lên ôm khóe miệng đang rớm máu, nhìn về phía bà ấy. Cô quỷ cái, tại sao mày lại làm như thế? Mày giết chết cháu tao, cô khốn nạn. Bà ơi, cháu không làm như vậy, không làm như vậy đâu bà ơi. Cháu không bao giờ làm hại anh Quốc, bà tính cháu đi. Trình đứng bên cạnh bà Tâm, to dễ cảm thông cho tôi, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa. Cũng phải thông cảm cho em ấy bà, tính mạng của chị em gái ấy, thì phải đáng giá hơn anh Quốc, nhà chúng ta chứ. Bà Tâm tức quá, đến độ kiệt sức, cũng không dám làm ồn ở bệnh viện. Bà Tâm tức quá, đến độ kiệt sức, cũng không dám làm ồn ở bệnh viện, nên bà ta ngồi vịt xuống đất. Còn chỉ ta vào mặt tôi rích lên. Quần giết người, quần vô nhân tính, loại như bầy phải đi tù một không? Không để bà ta ra lệnh, đám vệ sĩ của quốc đã nhanh chóng quay mặt lại tôi. Bọn họ lôi tôi ra khỏi bệnh viện, đẩy tôi vào một chiếc xe bẫy chỗ... Đến thẳng đồn cảnh sát Nơi bắt giữ Hai thằng đã bắn lén kia Thấy tôi bị dẫn vào Một anh cảnh sát Nhanh chóng hỏi hai thằng kia Các người biết cô gái này không Bọn nó thật thà lắc đầu Anh cảnh sát quay sang tôi Cô là Vương Kiều An đúng không Dạ phải là tôi Có người tố giác cô Tội đồng loại giết người Tôi không làm gì thế Những kẻ đó có bằng chứng không mà nói như thế Tôi thì muốn tố giác thằng Chiến cùng với ba vệ sĩ đi cùng nó Đồng loại với Lão Vinh đấy Chẳng có bằng chứng nào rõ ràng buộc tội tôi đồng loại với Lão Vinh Tuy nhiên tôi vẫn phải tuân thủ Không được rời khỏi thành phố trong thời gian điều tra Nhóm thằng Chiến hầm hà nhìn tôi Nhưng chúng nó thì cũng thoát tội Vì cảnh sát không tìm được bằng chứng Bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo tất cả Tôi không có cách nào minh oan với đám dạy sĩ của quốc khi bọn họ tròn tin tưởng anh em. Còn quốc, tính lại rồi anh ấy sẽ tin tôi hay tin những kẻ gấp lửa bỏ tay người dù khống cho tôi nhằm thoát tội của mình. Khi những gì bất lợi đều dành hết cho tôi, Lão Vinh vẫn đang bỏ trốn khỏi nơi cư trốn trong lúc lão đang phải chịu chấp hành cáo buộc. Cảnh sát đã phát thông báo trì nã từ lúc đó mà chưa bắt được lão ta nên việc thẩm dấn lão là không thể. Rời khỏi đồn công an Tôi không thể nào trở lại bệnh viện với thiên quốc Dù muốn nhìn anh Muốn lo lắng nghe từng động tĩnh của anh Nhưng Bào kẻ căm hờn Đang ở đó chực xé tôi ra thành trăm mảnh Lo lắng cho an nguy của anh Từng giây từng phút Mỗi tích tắc đồng hồ trôi qua Tôi như ngồi trên đống lửa Nhưng lúc này tôi chỉ có thể cầu nguyện cho anh Mà chẳng thể làm gì hơn Chỉ cần anh bình an Chỉ cần anh tai qua nạn khỏi Tôi chẳng mong gì nữa Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Đột ngột đến mức cho đến lúc này Tôi vẫn còn chưa tin vào hiện thực Dòng tay ấm áp của anh Vẫn còn bao bọc cho tôi Vào lúc nguy nan nhất Anh cho tôi sự bình yên dững chảy Anh đâu biết Bọn chúng chỉ nhắm vào anh mà thôi Số phận thật trớ treo Tôi đã chẳng thể nào liên lạc được với anh Những nơi bình yên bên anh Bây giờ chỉ còn trong giấc mộng mà tôi khao khát Người ta nói Đau khổ nhất là không thể ở bên cạnh người mình yêu Muốn thấy anh mà lại chẳng thể bên anh Lòng tôi cứ quặng lên bao nhiêu chua xót Nghĩ đến anh nước mắt lại tuôn trời Tôi lưỡng tưởng bước ra đường lớn Từng hạt mưa phùng lạnh giá như thấm đẫm lên da thịt Thấm đẫm lạnh buốt vào sâu trong tầng trái tim Tôi cứ dậy ngấn mặt lên Nhìn bầu trời chuyển màu xám xịt, từng cơn gió ẩm ướt kéo từ lúc nào, rót thêm sầu thảm lên từng tế bào trong tôi. Ngày ăn đến, nắng vàng rực rỡ, ngày chia xa, mưa lằn kín con đường. Tiếng chu điện thoại lại reo vang, kéo tôi về chốn hiện thực. Màn hình nhấp nháy hai chữ anh Tùng. Anh may mắn lắm đó Tùng ạ, mấy thằng khốn kia đều không biết kẻ thực sự trao đổi với lão Vinh là anh. Còn Lão Vinh lại đang lựng trốn. Tôi không muốn khai ra anh bởi vì chị Yến. Anh bị bắt rồi chị Yến sẽ ra sao? Trong khi anh đã làm tất cả cũng bởi vì chị ấy. Cuộc đời chị đã có quá nhiều đau khổ. Một người thương chị thật lòng, sẵn sàng làm tất cả dị chị, làm may mắn nhất, rọi sáng đường cho chị. Tôi không mong Tùng phải rời xa chị. Tương lai của một luật sư, một giảng viên đại học luật, Sẽ ra sao Khi anh dướng vào lao lý Thà rằng tôi yên lặng Dù biết là có lùi dưới quốc Cũng sẽ khiến anh càng hiểu lầm tôi Càng không thể tin tưởng tôi Nhưng tôi vẫn không khai ra tụng Tôi gạt nghe Âm giọng vui mừng sang lần xúc động Của chị tôi ngàn ngào gian lên An Em đang ở đâu Chị Yến Bên cảnh sát sắp đến lấy lời khai của chị đó Tôi hít một hơi Một lòng phải nhìn vào hiện thực Chúng tôi đều phải trả lời thẩm vấn Của cảnh sát trước vụ mưu sát thiền quốc Tôi đã khai với cảnh sát Hiện tại con tin của Lão Vinh đang ở đâu Chuyện Tùng báo cho Lão Vinh Coi như tôi không biết gì hết Chị Yến ngậm ngùi nói Bên cảnh sát đã gọi cho anh Tùng Chị cũng đang chờ họ đến Làm sao anh Tùng cứu được chị vậy Sáng nay Lão Vinh gọi taxi Đưa chị đến một gã tư Thì gặp anh Tùng Anh Tùng bảo lâu nay anh vẫn tìm kiếm chị ở thành phố, nên anh ấy cũng bất ngờ khi gặp được chị ở đây. Việc Tùng nói rất có lý. Từ lúc Tùng biết chị Yến trốn vào miền Nam, anh đã dùng mọi nguồn lực để tìm kiếm chị. Việc anh bịa ra xem như rất hợp lý. Không có lý nào mà lão Vinh lại dễ dàng thả người như thế. Rất có thể anh đã phải làm nhiều việc khác cho lão như cung cấp tiền bạc gì khác. Thế này càng khiến cho anh luống sâu vào tội lũi. Nhưng anh dị chị Yến mà không để chị biết bất cứ điều gì che đầy phía sau. Chị an toàn là tốt rồi, bây giờ em đến gặp chị nhé. Chị Yến ruồn ruồn giọng nói. Ừ, chị mong gặp em quá à ơi. Khi tôi đến căn hộ của Tùng, cảnh sát cũng đang có mặt thầm dấn chị Yến cùng danh anh. Chị Yến khai với họ, y như những gì chị nói với tôi. Bởi đó là tất cả những gì chị biết Tùng nói đơn giản Anh vẫn đang tìm kiếm chị Yến Phía cảnh sát dễ dàng xác nhận Điều này Mọi chuyện hợp lý mà không cần sự che đậy Ánh mắt sạng người của chị Yến Hướng về phía anh Tùng Anh cũng mỉm cười âu yếm Xích chặt lấy tay chị Chứng kiến cảnh ấy tôi mừng cho chị Từ cảnh sát chị Yến mới biết Thiên quốc gặp nạn Trong đầu chị không có hình ảnh người đàn ông Đã từng cứu chị một lần Chị chỉ lo lắng nhìn tôi nói. Mong cậu ấy tay qua nàng khỏi, có thể ai đó trong nhóm vệ sĩ của cậu ấy đã bán đứng cậu ấy a à. Tôi gật đầu cho chị yên lòng, tôi không nghĩ quốc lại dễ dàng chia sẻ kế hoạch của mình cho bất cứ ai. Anh từng nói với tôi, đừng tin tưởng bất kỳ ai, đó cũng là nguyên nhân khiến cho Lão Vinh cần tôi cung cấp thông tin. Em ở đây ăn tối với chị, tôi hắn về bệnh viện nhé. Chị Yến nhẹ giọng ấn tôi ngồi lại, mỉm cười với Tùng chị đi về bếp. Chị không biết rằng tôi chẳng thể nào quay trở lại bệnh viện dưới quốc như một người bạn ở bên cạnh lo lắng anh. như tôi vẫn sẽ quay lại đó, dù có bị đánh đuổi để biết được tình trạng của anh. Chị tôi gầy gục mong manh, nhưng ơn trời chị vẫn rất đẹp, dễ dàng làm sai lòng người. Ánh mắt Tùng nhìn chị say mê, không che giống, mang cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi không mong gì hơn ngoài hạnh phúc của chị. Tôi gật đầu bước theo chị, tôi mỉm cười nói. Em làm phiền anh chị bữa tối nay nhé Gớm cái con bé này, phiền chứ chả không phiền. Chị mắng yêu tôi, nhành tay chuẩn bị bữa tối. Anh Tùng ở bên cạnh chị làm việc nọ việc kia, theo chỉ đạo của chị, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm chị tấm tiếm cười. Hạnh phúc của họ ngọt ngào quá, mắt tôi cứ lệ nhòa. Thỉnh toán lại lén lao đi. Tình yêu lớn của Tùng khiến chị tôi, tự tin trước anh, khác hẳn lo lắng của tôi. Sau bao nhiêu chia cách khổ ải, họ lại được ở bên nhau. Đời người chỉ mong có vậy thôi, là đủ. Còn tôi, con đường hạnh phúc của tôi vẫn còn xa tích tấp, chẳng biết bến bờ. Tôi nhớ nụ cười, gương mặt, hình dáng anh, muốn chạy đến với anh nhưng lại chẳng thể. Trong bữa tối chị Yến vừa gấp thức ăn cho tôi Vừa ngẹn ngào kể Ngày ấy chị định xuống tàu giữa chừng Nhưng rồi chị sợ Sau này chị em mình khó gặp lại nhau Nên nhận quyết tâm đi hết hành trình Đến thành phố Đông đúc Nhỗn nhịp Cũng mong kiếm được tiền ở đó Chị xin làm rửa bát cho một khách sạn bình dân Ở một con hẻm nhỏ Lấy tình khác chị mong kiếm đủ tiền Để có thể sớm về với em Nhưng mà đường về xa xôi quá Tôi xót xa, đưa tay, lau đi dòng nước mắt, vừa rơi của chị. Em cũng đoán được chị khó khăn đủ bề, cũng may. Giữ được sức khỏe, không thì ốm đau, không ai chăm. Mọi người trong đó tốt lắm A à, ở đó chị mới thực sự được tự do. Chị, chị chỉ buồn bởi vì không thể liên lạc được với em thôi Có ai trong cây em không thấy Yến. Anh Tùng gấp một miếng chả cống chị thích, cho vào bát, Nguyễn miệng cười treo chỉ gật đầu làm hai con mắt anh tối sâm lại Tôi nhìn mà phì cười Có chứ Nhưng em Chị quay sang anh Ánh mắt thấm thiết như muốn nói Bao nhiêu năm qua trong tim chị chỉ có anh Quả cơm chó này tôi ăn nhiều phát ngẹn Đành e hèm một tiếng Cười nói Chị em chỉ có anh thôi Mà em nói ra anh điều này Tấm ảnh anh chị đi chơi ngày đó Em vẫn giữ nhé. Chị chẳng giữ bất kỳ thứ gì, nhưng mà tấm ảnh này chị tha thiết, nhờ em giữ giúp. Hai gò má chị Yến đỏ lượng đáng yêu. Người bên cạnh chị chẳng kiềm chế được cảm xúc, mà kéo chai chị ôm vào lòng thật chặt. Tôi tỉm tỉm, biểu môi cười nhẹ. Được rồi hai người, còn có em ở đây nữa đó. Anh Tùng ngường ngường thả chị Yến ra, tôi cũng nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Không muốn làm kỳ đà cản mũi anh chị thêm Em về bệnh viện đây Anh chị nghỉ ngơi sớm nha Tôi nhảy mắt với Tùng Rồi vỗ dai chị Yến Đang nắm lấy bàn tay tôi Chị bồi ngồi gợt đầu Theo tôi ra tầng cửa Lúc này chị mới nói nhỏ Chị thế này rồi Thực lòng chẳng dám mong anh Tùng còn yêu chị như xưa Hạnh phúc được lúc nào thì biết lúc ấy a Tôi lượm chị một cái nói Chị lại nói dối dẫn, chị còn trẻ đẹp hơn dạ người, anh ấy lại yêu chị, còn sẵn sàng làm mọi việc. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, thì Khương lại cười nói tiếp Anh ấy yêu chị nhiều lắm, chị phải tự tin lên, không lại làm cho nấy buồn. Chị biết mười mấy năm qua anh ấy tìm chị khổ sở thế nào không? Người ta đã chẳng câu nệ gì rồi, mình nghĩ ngợi làm gì chứ. Em chỉ mong lúc nào chị cũng được vui vẻ hạnh phúc như tối nay. Chị thở dài nhìn xa xăm, gật đầu khẽ nói. Ừ, em có tin gì mới của cậu quốc thì nhớ nhắn cho chị biết nha. Chị luôn cầu nguyện cho cậu ấy bình an. Tôi dân già nhận lời, rời khỏi tụ ấm của anh chị. Tôi bắt tách xe trở về bệnh viện, không dám làm phiền đến nhóm dễ sĩ cùng với bà Tâm. Tôi chỉ nhờ một cô y tá ở gần đó. Chị à, chị hỏi giúp em bệnh nhân Hoàng Thiên Quốc tình trạng thế nào rồi à? Em không tiện vào đó. Bệnh nhân đang có tín hiệu phục hồi tốt, chắc cũng sớm tỉnh lại thôi Nghe như thế, lòng tôi lại rụng ràng như chim muôn, gian lên khúc hát vùa xuân Nửa cười nửa méo, tôi gạt nước mắt, xúc động Dạ, vậy thì tốt quá Kế hoạch nhà họ là đưa bệnh nhân sang Mỹ để điều trị em có biết không? Tôi buồn bà lát đầu Anh là ai? Anh là Hoàng Thiên Quốc Là đại tiếu gia nhà họ Hoàng Nắm giữ tổng công ty đá quý Kim Hoàng Khoảng cách anh và tôi Là muôn trùng biển rộng Còn muốn cũng chẳng thể bước qua Anh khỏe mạnh trở lại Chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi Dù anh có nhớ đến tôi Có hiểu cho tôi Có tin ở tôi hay không Em không biết Em cảm ơn chị Tôi thất thiểu rời đi Trở lại căn hộ của quốc nghị ngơi Tôi chẳng có nơi nào để đi Trên hết tôi muốn gần gũi anh hơn cảm nhận được mùi hương của anh còn dương dấn Dường như hơi ấm của anh còn lưu lại trong không gian Khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu Cũng may không có ai đến đuổi tôi đi Có thể nơi đây bà Tâm Hay Trinh cũng không biết Nên không quan tâm Mấy ngày sau đó tôi đều vui mừng khi tá nói Mỗi ngày anh mụt tốt hơn Cũng đã tính lại được một chút Sáng ngày thứ ba quay trở lại Phòng bệnh của anh trống trơn Thì ra đêm qua anh đã được chuyển sang Mỹ Nơi có nền y học tối tận nhất Bà đội anh cùng với vợ sắp cưới của anh Cũng đi sang đó với anh Cơ hội phục hồi của anh nhất định Sẽ cao hơn người bình thường Tôi phải vui mới phải Vậy mà nỗi buồn xa cách Làm cho trái tim tôi nhói buốt Đôi má ướt đẫm Vì nước mắt Ở nơi này tôi sẽ chờ ngày anh quay trở lại Sẽ làm cho anh tin tôi Không bao giờ muốn hại anh Những ngày gián anh Dù tôi vẫn làm việc rất tốt, nhưng trái tim lại trống rỗng, vô hồn. Tôi vẫn ở căn hộ của anh, tự mình chăm sóc cho bản thân, tự mình an ủi mình. Cuối tuần, chị Yến lại bảo tôi sang ăn bánh danh chị. Chỉ những lúc ấy, tôi mới thấy vui vẻ hơn một chút. Vậy mà hai tháng trôi qua, xa anh hai tháng, tôi cứ ngỡ 2 năm, chỉ mong một ngày về đến căn hộ bắt gặp bóng dáng thân quen. Cơn ác mộng ngày hôm ấy giận ám ảnh tôi, hai hầm răng nghiến chặt tôi, tôi ôm lấy thân thể thiên quốc. Bàn tay tôi nhóm đầy máu của anh, tôi gào thét tên anh, rồi chật bừng tỉnh, giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bàn tay thiên quốc chạm đến lau nước mắt cho tôi, ngỡ ngạn. Tôi đang mơ, tôi đang mơ phải không? Tôi mừng đến muốn điên lên mà lao dạo anh, vừa khóc nứt, vừa hít hà mùi hơn cơ thể. Vậy mà tôi giật mình lần thứ hai mới biết. Gặp được anh chỉ là giấc mộng xa dời Càng xa anh tôi lại càng nhớ Những ký ức có anh Lúc nào cũng không ngơi nghỉ trong trí ốc Tôi không biết bất cứ tin tức nào về anh Nhưng tôi tin anh sắp về với tôi Khi tôi về đến căn hộ Bất ngờ nhóm vệ sĩ quen mặt của anh chặn cửa Cứ nghĩ bọn họ đuổi tôi rời khỏi đây Không ngờ người đàn ông có vẻ là nhóm trưởng Cũng là kẻ trách giận tôi nhất ngày đó Lạnh dòng nói Cô An, anh Quốc muốn gặp cô Tôi mừng đến nỗi Hai hàng nước mắt cứ rơi Không sao kiềm chế Ruồn ruồn hướng đôi mắt đỏ hoa Về phía anh ta hỏi Anh Quốc, anh ấy khỏe mạnh lại chưa Tôi cũng mong gặp anh ấy Mong đến quay quát Không nói nhiều, đi đi Tôi nửa tự nguyện Nửa bị bọn họ bắt ép Ra chiếc xe bẫy chỗ Tôi biết, bọn họ vẫn còn căm tôi lắm Có điều Quốc đã sai diệt Thì bọn họ vẫn phải làm Bộ không khí giết người xung quanh Khiến tôi rùng mình Nhưng mà chỉ cần gặp được quốc Chỉ cần anh còn muốn gặp tôi Tôi bất chấp tất cả Chiếc xe dường ở một biệt thự hoành tráng Không kém biệt thự nhà họ Hoàng Thấy bà Tâm đang tưới hoa trong sân Tôi đoán đây là biệt thự của bà ta Hai mắt bà ta lông lên Đôi môi mắp máy rùng rùng Khi thấy tôi Được nhóm vệ sĩ áp giải lên tầng 3 của biệt thự Thiên quốc, tôi cứ đứng trồm chân, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh gậy đi nhiều quá, hai tháng qua chắc chắn anh đã vô cùng khổ sở. Anh để ngực trần, mặc quần bệnh nhân, giải băng trắng, dẫn quấn quanh mạng sườn, nhưng cơ thể đã có thể đứng thẳng. Anh hướng đôi mắt, nhìn qua không cửa sổ sáng loạ. Anh đã thấy tôi đến đây, biết tôi lên đây, nhưng vẫn chẳng quay lại nhìn tôi. Không gian tĩnh lặng, Đến lạnh vuốt tâm can Anh Tôi khè khè lên tiếng lại gần anh Bất chợt âm dọng đè nén Chúa sót của anh gian lên Giải thích cho tôi Tại sao lão ta lại biết tôi có mặt ở đảo Ngọc Ngoài cô ra không một ai biết điều đó Em, em cũng không biết tại sao Em không làm việc đó Dù lão có đe dọa lấy mạng chị Yến Em đã muốn liên lạc với Để nói cho anh mọi chuyện Nhưng không thể nào liên lạc được với anh Nhóm tàng chiến cấu cớ với Lão Vinh, bọn nó không cho em liên lạc danh anh. Anh tự đẹp được không? Tôi bước thêm một bước, chạm tay vào cánh tay thiên quốc. Bất ngờ anh quay lại, một lực bóp chặt lấy cổ tôi, rửa lên trước mặt, làm tôi đau đến nhíu mày. Tôi vừa buồn bã vừa mừng rỡ trước sức khỏe của anh. Cương mặt cười, nhìn sâu vào đôi mắt, chúa đầy sự tức giận của anh. Thốt lên. Anh đã khỏe nhiều rồi, em mừng lắm. Dạ dối Thiên quốc hất một lực khiến tôi ngã ngửa ra sang nhà Anh hừ một tiếng Cơn tức giận cùng với lực mạnh khiến cho giết thương bền sườn trái quanh rớm đỏ Tôi hốt hoảng Dội dặn kêu lên Anh, anh chảy máu Để gọi người giúp anh Chẳng để tôi phải gọi Đám dạy rỉ bên ngoài lập tức Xong vào phòng khi nghe có tiếng động Bọn ngồi nhanh chóng đỡ quốc về giường Từ ngoài cửa có cả một bác sĩ nam còn trẻ mặc áo Blues trắng bước vào phòng kiểm trai vết thương cho anh từ đauo đớn đến t tái đứng đó nhìn tất cả nỗi đau thể xác trắng là gì so với nỗi đau sâu thẳm trong trái tim anh không tin tôi anh nghĩ tôi hài anh để cứu chị tôi quá thực quá nhiều điều khiến cho anh tin vàou nỗi oan này của tôi tôi lại chẳng thể khai ra người đó là Tùng nhóm vệ sĩ ngứa mắt khi thấy tôi đứng đó Bọn họ kéo tay tôi lôi về phía cửa Vừa lôi vừa quát Ra ngoài Cho anh quốc nghỉ ngơi Tôi dùng dặn giật tay ra khỏi bàn tay cọng kìm Chưa giật được đáng nghe âm giọng của thiên quốc Đưa người lại đây Tôi mừng đến ruông rảy Chẳng cần bọn họ dạy đến Lập tức bước nhanh về phía quốc Bác sĩ thay bằng khác cho anh Nhìn vết thương khô miệng vừa rỉ máu Mà lòng tôi xót xa Vừa xót muối Giọng nghẹn ngào hỏi Bác sĩ cho em hỏi Giá thương của anh Bao giờ lành thế ạ Cứ coi thường thì còn lâu mới khỏi Cô liệu mà khuyên cậu ta nằm yên một chỗ đi Thiên quốc chẳng nói một câu Chỉ ngồi yên Để bác sĩ bằng bó Hai mắt anh ta nhắm hờ chịu đừng Tôi ruồn ruồn nắm lấy tay anh Anh bực bội đình giật tay lại Nhưng tôi vẫn cứ giữ chặt không buông vài phút như vậy Anh cũng chịu để yên Bàn tay trong lòng tay tôi Lòng tôi mừng như bắt được dàn Tôi đưa bàn tay anh lên miệng hôn Cảm nhận cơ thể anh có chút căng cứng Người bác sĩ tỉm tỉm cười Dọn đồ bước ra khỏi phòng Mấy người dạy sĩ lừa mắt nhìn tôi Ý dài chừng Nhưng anh khoác tay cho bọn họ rời đi Căn phòng lại trở về Gián dẻ yên tĩnh Chỉ còn có tôi và anh Anh còn đau lắm không? Hỏi thừa Quốc dẫn nhắm hai mắt Thở hát xa mệt nhọc Tôi suột xịt ngồi xuống bên cạnh anh. Chẳng biết phải nói gì cả. Chỉ cần được ngồi bên người đàn ông này, bao nhiêu mụn phiền đau đớn trong tôi như tiêu tàn hết. Hai tháng ác mộng vừa qua, chỉ như một cơn gió cuốn bầy lúc nào. Trong giây phút tôi gặp lại anh. Chị cô sao rồi? Con người tốt đẹp như anh, có khi nào đã chọn cách bao dung, chấp nhận bỏ qua những ấm ức, thiệt thòi mà cảm thông cho tôi. Thường anh đến thác lòng, Tôi nút ngàn trả lời. Chị em đã về thành phố rồi. Lão ta thả chị cô về sao? Anh bỗng mở to mắt, nhìn xoé vào tôi như tìm sơ hở. Tôi gật đầu, lập tức lặng tránh ánh mắt của anh. Dạ, lão ta cho chị em tự do sau khi bán anh. Từ ngoài cửa chợt dàn lên, âm dòng con gái làm cho tôi rất khó chịu. Anh, em vừa nghe bác sĩ nói giết thương của anh chảy máu. Trình dằn đỏ đôi mắt như muốn xé xác tôi ra, cô ta cầm một cốc nước chanh mát lạnh, bước nhẹ nhàng, đặt lên bàn kính gần cửa sổ, vẫn tiếp tục âm giọng ngọt ngào giả dối, dù tôi tin, cô ta đang đắng trong lòng. Anh uống cốc nước chanh cho mát đi, tháng tư rồi, hy vọng tháng 6 anh có thể ra ngoài, chúng ta sẽ cùng sang Nhật, dự lễ tốt nghiệp của em. Thiên quốc nhà dòng đáp, tất nhiên chúng ta sẽ cùng đi, ngày quan trọng của em kia mà. Lòng tôi lại càng bớt bối, khó chịu, kinh khủng Muốn đập vào giết thương của anh ta một cái cho hả dạ trên miếm môi cười Cô ta nhìn thấy bàn tay tôi còn đang nắm tay anh Hai mắt chứa đầy lửa giận Nhưng vẫn ngọt ngào, giả lạ nói Cô gái này là ai vậy anh? Là bạn gái anh, cô ấy tên An Tôi há hốc mộm trước sự thẳng thắn của thiền quốc Còn sắc mặt của Trinh thì đỏ như tiết dịch Anh Chẳng phải bà nội đã nói Em là em gái tốt của anh Nhớ rõ vị trí của mình đi Có lẽ cuộc đời tiểu thừa có tất cả như cô ta Chưa bao giờ phải chịu nổi tức giận đến ngàn ngào như thế Tức đến nổ vội mà chẳng thể buồn phát Chỉ nhoảng miệng cười giả lã Tôi đã hiểu tại sao cô ta có thể ở lại bên thiên quốc Bởi vì giá ngọt ngào này Đàn ông khó lòng mà từ chối Cũng có thể thiền quốc và cô ta Là thanh mai trúc mã Lớn lên bền nhau do hai gia đình vuông gián Có điều vị trí cô ta Không phải là điều cô ta mong muốn Lòng tôi vui như hoa đạo nở rộ Nhớ mày nhìn cô ta che giấu nụ cười Em nghe nói bạn gái của anh là nguyên nhân gây ra Được rồi Em ra ngoài đi Trình tức đến muốn phát điện lên Nhưng mà cô ta chỉ có thể gượng cười Rồi rời đi Dị trí em gái tốt Dẫn hơn là vị trí Kẻ đòi hỏi đáng ghét Cánh cửa phòng khép lại Bớt trợ thiên quốc Giật tay một lực khiến tôi xích ngã May mà tôi chống kịp Không lại ảnh hưởng đến vết thường của anh Bác sĩ nói không sai Con người này chẳng chịu yên một chút nào Cứ nghĩ mình bình thường không chịu kiên khem Thì bao giờ mới có thể khỏi Anh muốn thành thương binh cả đời sao Tôi hơi bực bội quát Nhưng vẫn chủ động nằm song song đối diện với anh. Ngắm nhìn khuôn mặt hốc hát của anh ở khoảng cách gần. Anh có gầy đi thật, nhưng mà vẫn đẹp trai đến rung động người nhìn. Con trai mà lông mi cũng dài. Anh bất ngờ mở mắt, đưa con người hụ phách xoáy sâu vào biểu hiện của tôi. Âm giọng trầm ấm nửa giận dỗi nửa cơn chiều gian lên. Vì người đó là chị em, nên tôi thả thứ. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn. chỉ biết, Trái tim đang đập rộn ràng Anh quyết định tha thứ cho tôi Dù tin tôi là kẻ mật báo Vì chị Yến tôi Tôi đành phải chịu Không có cách nào giải bày Chỉ lát đầu, nhắm mắt Để mặt dòng nước mắt lăn dại Số phận thật trớ treo Nhưng đó vẫn là số phận Con người chỉ có thể nương theo mạch sống Dù muốn dù không Mọi sự vẫn diễn ra Anh đưa những ngón tay dài Lao nước mắt cho tôi Giấc mơ này đã nhiều lần tôi mơ đến từ lúc xa anh Bây giờ đã thành sự thật Hạnh phúc khiến tâm trí tôi như ở trên mây Quên mất tôi đang ở biệt thự của bà anh Bà tâm đỏ dằn đôi mắt tiến lại gần Một lực kéo sền sịt lệch khỏi người anh Quát Cậu khốn giết người Sao mày còn mặc giày ở đây hả Bà, bà nghe cháu nói đi Cháu không làm gì hết Tôi quỳ xuống gian sinh, thiên quốc lên tiếng. Bà đừng trách bạn gái con. Bạn, bạn gái, con điên rồi, nó muốn giết con đấu quốc. Nếu không nhờ phúc ấm tổ tiên nhà họ hoàng, thì con đã bỏ mạng vì nó. Con ranh, mấy quốc, mấy quốc khỏi đây. Bà ta nhìn tôi, tay chỉ về phía cửa, thiên quốc gường dậy, khiến mặt mũi bà ấy xám xịt, dội mềm giọng trấn an anh. Cô phải nằm yên, bác sĩ đã dặn rồi mà. Anh gắn gượng kéo tay tôi bước về phía cửa. Tôi trận tròn mắt, lo lắng đỡ bên giường lạnh lặng của anh để dù anh đi. Bà Tâm sợ đến trắng bệt cả mặt mày lập tức ra lệnh. Mấy tàng ngoài kia, giao đỡ cậu quốc trở lại giường. Nhanh, còn con kia, mày đỡ cháu tàu trớ về giường. Ở đây mà chăm nó. Được bà Tâm cho phép ở bên thiên quốc. Tôi suột xịt mừng rỡ Liền kéo anh lại nói nhỏ Anh nghe lời bác sĩ đi Nhóm dạy sĩ cũng có mặt Giúp tôi đỡ thiên quốc trở lại giường Bà Tâm vừa quát Giữa dục tôi Xuống nhà nấu cơm tối cho thằng bé Từ mỉ về một cái Là nó đòi gặp cô luôn đó Còn chưa ăn uống gì cả Tôi cũng muốn được tầng tay nấu nướng cho anh Nên liền nói cho anh Anh nằm nghỉ đừng đi lại đó Em làm xong cơm sẽ mang lên cho anh Không chờ quất, phản đối tôi bước theo bà Tâm. Được ở lại đây chăm sóc cho anh chính là điều mà tôi mong muốn hơn bất cứ điều gì. Việc thử sang trọng có cả một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, hiện đại, cạnh phòng ăn tận 1. Dù có hai người giúp việc trong bếp đang chuẩn bị làm cơm, nhưng bà Tâm đẩy tôi vào đó và nói Hai cô để mình con nhỏ này làm cơm tối cho cả nhà. Bây giờ hai cô đi quét dọn lau nhà cho tôi đi. Ờ, nhưng mà chiều nay... Chúng cháu quét dọn rồi kìa mà Bà Tâm lừa mắt với hai cô giúp việc Khiến cho bọn họ dâng dạ rồi rời đi ngay Tôi hiểu bà ta muốn trức giận lên tôi Lại muốn thử thách tôi Nên cũng chẳng ngại ngần Sự này tôi làm bếp đã quen Chỉ là từ ngày được sống cùng với anh Được anh chiều chuộng Nên tôi mới được người khác chăm sóc thôi Người yêu thương mình thì lúc nào cũng muốn chiều chuộng mình Càng hiểu về anh Tôi lại càng cảm thấy mình may mắn Bà tâm hớt hàm về phía tôi giao diệt Tối nay thằng quốc Thích bốn nem với thịt nướng Mà nhớ thịt vay nướng than mới ngon Nhà này Có cả thủy 20 người Mày làm nhanh cái tay lên đấy Người giàu có như bà ấy Nhận ra mùi nghèo khổ ở tôi thì phải Trên người tôi Vẫn đang diện toàn đồ hiệu Lúc trước thiền quốc sắm cho tôi Mà bà ta cũng nhìn ra được Để khinh khi ngay từ lần đầu tiên Gặp mặt tôi Tôi dân già mà ấm ức trong lòng. 20 người mà có một mình tôi làm, và ta cũng biết cách bắt nạt người khác quá đi Tôi một mình trong bếp chuẩn bị bữa bún trả nềm cho 20 người. Một mình làm nên cũng lâu, lại toàn những món khó. tấm xong thịt tôi để yên cho ngắm, rồi cuốn nềm, đưa vào chảo chiên. Từ cửa bếp trình bước vào, cô ta cảm thấy đây là lúc thích hợp để dạy bảo tôi, nên gật cù nói. Cũng biết bám Anh Quốc lắm, khá khen cho con nhỏ không nơi nương tựa như mày. Nhìn chị ai cũng tưởng chị Hiền dịu hết, hóa ra lại là kẻ sống hai mặt. Đi đem lắm có ngày gặp ma, tém tém lại đi, kẻo Anh Quốc lại phát hiện. Tôi nhất miền thách thức cô ta, trên cao mặt khuôn mặt tức đỏ lên, cô ta đáp mạnh một cái nềm dừa cuốn vào chảo dầu sôi dầu gian mạnh và bàn tay tôi gần dảo. Cảm giác bỗng rác khiến đầu ốc tôi như trống rỗng. Tôi dội dàng ruột tay hướng về dòi nước. trên lập tức làm bộ suyết xoa khi thấy bà Tâm bước vào xem tình hình. À, xem ráng nềm lại không cẩn thận thế. Bỗng mất rồi kìa. Đau lắm không em? Bà Tâm sẵn đã ghét tôi. Thấy mấy ngón tay đỏ vì bóng dầu của tôi thì càng lên cơn mà quát. Có mỗi cái việc ráng nềm cũng không xong. Tôi chẳng có bằng chứng dạch mặt Trinh. Làm cho tôi bỗng Nên cũng không muốn đùi cò Chỉ là nhạt đáp Tài cháu bổng rồi Bà bảo chị Trinh làm tiếp nhé Cháu lên với anh Quốc Ờ, ơ cái con này Mày ăn ở đây được thì phải làm được Còn dám xa việc cô Trinh đây sao Trinh, con không phải quan tâm nó làm gì cho mệt Cứ kể nó làm đi Trinh nhét miệng rời đi theo bà Tâm Tôi tức đến ngàn hỏng Nhưng lúc này tôi cần ở lại đây với Quốc Sức khỏe của anh hiện tại Không cho phép anh di chuyển nhiều Chỉ đứng một lúc là đã đủ nguy hiểm Hơn nữa dù gì bà Tâm cũng là bà nội anh Bà lo lắng cho anh Nên muốn chăm lo cho anh từng ly từng tí Nhất định sẽ không chịu để anh ngoài tầm mắt bà ấy Mà hẳn anh cũng muốn chiều lòng bà ấy Hai cô giúp việc quay trở lại bếp hỗ trợ tôi Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Các cô vào đây giúp cháu Liệu có sợ bà Tâm mắng không ạ? Bà Tâm bảo chúng tôi vào đây làm đó Tôi gật đầu Trong lòng cảm thấy bà Tâm cũng không quá quát cho lắm. Bà ấy ghét tôi là điều đương nhiên vì nghĩ tôi muốn giết cháu bà ấy. Còn việc bà ấy coi thường tôi ngay từ lúc đầu, gặp mặt rất có thể là dị Trinh đã bơm đẻo về tôi, với bà ấy, khi cô ta giốm đã điều tra về tôi. Ngón tay cô sừng đỏ lên rồi. Thôi, cô qua phòng bên kia, bảo bác sĩ bôi thuốc cho, ở đây để chúng tôi xử lý. Một cô e chè khuyên tôi. Tôi chỉ cười đáp Cháu gặp bác sĩ lát rồi quay lại đây Ba người làm vẫn nhanh hơn Tôi muốn tận tay làm bữa tối cho thiên quốc Nên quyết định đi tìm bác sĩ Rồi trở lại bếp Anh bác sĩ chiều nay tôi gặp Có phòng riêng ở tầng 1 Tôi cầm chip thuốc bác sĩ đưa bôi vào mấy ngón tay Thuốc kèo mát lạnh Nhưng mà tôi vẫn nhăn mặt Xót ơi là xót Quan sát giới thương Bác sĩ hỏi Em bổng dầu sao? Giá tương do dầu văn mạnh như thế Kể cũng hơi lạ Người có chuyên môn rất tình ý Anh ấy cười treo Lần sau thì em phải cẩn thận đấy Kể có người lại sót Việc chiều nay tôi đứng bên cạnh Hôn Tây Quốc Anh ấy đã chứng kiến tất cả Nghe anh ấy nói vậy hai má tôi nóng rang lên Một hồi tôi quay lại bếp Góp tay cùng với hai cô giúp việc Các cô nhanh tay quá Chắc sắp được bếp than hồng Rực rỡ thế này rồi Phải nhanh chứ, kiểu bà Tâm lại mắng cho. Tôi gấp thịt đã tậm ướp vào dị nướng, để lên bếp thang hồng, tò mò hỏi. Bà Tâm khó tính lắm hả cô? Bà ấy mồm quát nhưng mà Tâm tốt. Chúng tôi nể bà ấy thôi chứ không sợ. Mà cô là người yêu cầu quốc sao? tin tức lan truyền, thật nhanh chóng. Những loại tin thế này công nhận rất dễ gây sự chú ý. Tôi ngừ ngừng, gợt đầu thừa nhận. Lúc trước tôi cứ nghĩ cô Trinh là người yêu cầu quốc hóa ra không phải cơ chị Trinh hay đến đây có phải không cô tôiạu đây làm được 3 năm lần nào cầu quốc về nước thăm bà tâm thì cô ấy cũng về đây nằm kìa cầu quốc về nước hẳn thì thỉnh thoảng dẫn thấy cô ấy từ Nhật về cô giúp chị còn lại đang rắn nem cũng quay đầu góp chuyện tôi nghe bà Tâm bảo Ngày bé cô cậu ấy ở đây với bà ấy, bố cô Trinh nhận làm con nuôi bà Tâm. Làm to lắm, ở trong chính phủ đó, mẹ cô Trinh thì có chuỗi siêu thị lớn lắm. Tôi gật đầu hiểu chuyện, cô ta và quốc lớn lên bền nhau, anh coi cô ta là em gái cũng là điều dễ hiểu. Ở dành bao nhiêu năm mà cô ta thất bại trên con đường chinh phục trái tim anh, cảm giác hả hê của tôi từ đâu kéo đến làm môi tôi dồi thức công lên. Đứng ở cửa phòng trình chợt nhỏ giọng ngọt ngào Hai cô sắp bữa giúp cháu với nha Để cháu mang lên ăn tối cùng danh Quốc Bên Mỹ anh Quốc cứ thèm mấy món này Mà ở đó vị không giống Nghĩ đến việc trình bón cho quốc ăn Mà máu nóng của tôi từ đâu dồn lên mặt Tôi đang ngồi quạt chả Bực bụi đứng dậy song song với cô ta nói Chị chăm sóc cho anh Quốc bao ngày giấc giả rồi Bây giờ chị để em Có bạn gái chẳng lẽ lại để em gái chăm sóc. Các cô thấy có phải không? Phải đó. Người yêu cầu quốc không sang Mỹ được. Chứ giờ cầu quốc có người yêu ở bên chăm sóc phải tốt hơn chứ. Trình tức lắm mà không làm được gì cả. Khuôn mặt trắng trẻo lại đỏ tía. Nhưng cô ta lại nín nhìn quay đi. Xem ra cô ta chỉ lộ bộ mặt nanh nọc với tôi mà thôi. Tôi nín mồi cười nhìn theo. Sắp khay đồ ăn bưng lên tầng 3. Mấy người dạy sĩ nhìn tôi như thế Tôi chuẩn bị đầu độc quốc Nhưng mà tôi mặc kệ nói Tôi đem bữa tối cho anh quốc Các anh có thể hỏi xem tôi có được phép không Dạo đi Bọn họ bực bội mở cửa cho tôi Trong phòng quốc đang nằm lặng Nhắm mắt Chẳng biết anh có ngủ hay không Dích thương nặng bên sườn trái Vẫn làm cho anh nhức nhối Bạn nãy là dần động mạnh Nên bây giờ nó đang hành hạ anh Nhìn anh thế này trái tim tôi cứ như bị bóp nghẹt Xót đến trào nước mắt Anh đã ăn tối chưa? Thiên quốc còn nhắm mắt Nhưng gật nhẹ Xem ra anh không ngủ Tôi để cây đồ ăn ở bàn kính Đỡ anh tựa người giàu thành giường Chợt bàn tay anh tấm chặt lấy cổ tay tôi Đưa những ngón tay bỏng đỏ của tôi Lên ngang mặt quan sát Đấy mắt của anh lại Làm sao thế này? À Bạn nãy em ráng nêm, không cẩn thận tôi Gọi bác sĩ Quốc nói đủ để mấy dạy sĩ bên ngoài nghe thấy Tôi xùa tay gạt đi Bạn nãy em đã nhờ anh bác sĩ cho thuốc bôi rồi Thuốc tốt, đỡ rác lắm Tôi bước ra ngoài bưng thay bốn nêm đến gần giường Vừa đặt xuống bàn thì anh bác sĩ bước tới Thiên Quốc hất nhẹ hàm Anh xem cho cô ấy giúp tôi Thiên quốc tóm lấy tay tôi dờ lên trước mặt anh bác sĩ, anh ấy tửm tiếm cười trước sự quan tâm của quốc dành cho tôi, nhà dòng bảo Bạn nãy tôi đã cho cô ấy thoa thuốc, có điều vết bỏng dầu chiên này khá nặng, cứ thể như dầu nóng tạc thẳng vào tay cô ấy Thiên quốc hơi sửng lại khi nghe phán đoán của bác sĩ, anh chồng dòng hỏi tôi Tại sao lại bị nặng như thế? Tôi có nên nói thẳng ra chính của em gái tốt của anh là kẻ đã gây ra hay không. Cầy nhà ngớt trong lòng, tôi vừa mất mấy môi chưa thành tiếng. Bất chợt trinh từ ngoài, thấy một cảnh nguy hiểm liền xông dạo, giả đò xuất xoa. An, chị xin lỗi em nha. Khi nãy chị chỉ muốn ráng nêm cùng với em, nhưng lại lỡ tay làm dầu bắn vào tay em. Chị không cố ý đâu. Thiên quốc đành mặt quá Trinh Em dụng dây đấy Cô tráng nềm cũng không xong, còn làm đau an. Nước mắt cô ta từ đầu rớt xuống ngon lành. Cũng có thể do lòng cô ta đắng quá, nên khóc rất dễ. Anh à, em thực sự không cố ý. Em cũng rất ái náy. Tôi cũng tạm hả hề trước lời mắng của tiền quốc dành cho cô ta. Nước mắt phụ nữ như liều thần dược. Lòng già đàn ông có sát đá đến đâu cũng phải trùng xuống. Quốc hạ hỏa, thở hát ra nói. Được rồi, từ sau em nấu nướng đi cho quen Anh với anh Cũng muốn được ăn cơm em nấu đó Chú ý hơn là được Trên gạt nước mắt Cợt đầu ngoan ngoãn Trong lòng cô ta chắc đang chửi tôi Mười đời cha phả mất Cô ta quay đi, anh bác sĩ cũng ra khỏi phòng Bàn tay thiền quốc Vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi Anh đưa những ngón tay tôi lên miệng hôn nhẹ Mà trái tim tôi Lại rung bột một cái Tâm hồn lơ lửng Tưởng như muốn bay lên Phải đi diện khám cho cẩn thận Thiên quốc cao mặt Dần định Tôi cười cười suốt tay ra Không cần đâu anh Cũng không nặng mấy đâu Sừng chút thôi mà Anh nhìn nè em vẫn cầm đũa được bình thường Em làm gì cũng được hết Em không cần phải làm gì hết Bị thế này càng nghỉ ngơi Thế sao được Em được bà cho ở lại đây là tốt lắm rồi Em tẩm ước mấy món này đó, anh ném tựa có ngon không? Tôi đưa một miếng nem vào miệng Quốc Chẳng biết anh có thấy ngon thật không, nhưng cũng gợt gù hài lòng. Tôi còn mắt cười, định gắp cho anh miếng nữa. Nào ngờ anh lấy đũa, đưa một miếng nem ra trước miệng tôi. Anh một miếng, tôi một miếng, ngọt ngào chết đi được. Hai má hồng hồng tôi há miệng ra sơi, còn chưa nuốt nổi qua củ hộng. Thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập Anh quốc Có tin thức mới về lão Vinh Thiên quốc lạnh lùng dừng động tác Gác đùa xuống khay Anh đánh dòng bảo báo cáo đi Người của ta đã bắt được lão trước phía công an Tôi sửng sợ đến ruông rảy Toàn thân lạnh toát Người của quốc đã bắt được lão khốn đó Là điều tôi mong đợi nhất Tôi muốn lão bị ngủ mã phanh thay hơn bất cứ điều gì Nhưng Một khi Quốc biết chuyện về Tùng Lão ta khai kẻ mật báo thông tin Đảo Ngọc cho lão Là một gã luật sư Có tên Trần Thế Tùng Gã Tùng con chuyển cho lão 3 tỷ Hỗ trợ lão bỏ trốn sang tận Campuchia Người mình khó khăn lắm mới bắt được Lão ta ở sông Bạc bên Cam Đôi đũa trên tay tôi Rơi xuống nền nhà Tôi run ruông điếu lấy tay Quốc Nước mắt bắt đầu lăn Tôi dàn xin anh Anh Quốc Em xin lỗi đã không nói hết mọi chuyện với anh. Chị hôm ấy khi anh gọi điện cho em, Tùng đứng sau lưng em đã nghe hết tất cả. Anh ấy là mọi chuyện cũng chỉ vì chị gái em. Thiên quốc hết sức bất ngờ. Anh trưởng mắt nhìn tôi, trong đáy mắt hộ phách, dường như có tia ấm áp, thường xót, lại dường như có trách móc rất khó nói thành lời. Em không phải là kẻ bán đứng tôi, mà là hắn. Em xin anh, xin anh hãy ta thứ cho Tùng. Như cách anh đã tha thứ cho em Chị em chỉ có anh ấy Cả cuộc đời giấy đã khốn khổ Chị của em chỉ có anh ấy thôi Anh ấy cũng vì chị em mà làm tất cả Kể cả tiếp tay cho quỷ giữa Thiên quốc hư lạnh một tiếng Anh giật tay tôi một lực mạnh Làm tôi ngã giật ra sạn Cơn chấn động khiến cho anh mệt mỏi Ngã người về thành giường Hai mắt nhắm hờ Từng tiếng nặng nhọc Nơi giết thương lại rỉ máu ra Tôi sợ hãi, dụ giọng hô to. "Các anh, anh Quốc chảy máu." Nhóm vệ sĩ bực bội song tới, nhìn một cánh thiên quốc trắng bệt nằm đó, liền kéo tay tôi dậy, mặt đỏ bừng quát lên. "Cô đúng là câu quý cái." Bọn họ thăm dò thái độ của Quốc, rồi kéo tay tôi lôi ra ngoài. Lần này anh không giữ tôi lại. Anh dừng tôi, rất giận. Thà tôi là kẻ hại anh." Anh cũng không giận bằng việc tôi bao che cho Tùng, kẻ mà anh luôn hết sức khó ưa. Trong màn lúc này, bao nhiêu nghi ngờ đổ dồn về phía tôi. Anh cho rằng tôi coi trọng Tùng hơn anh, nơi mới giấu giếm anh. Thà chấp nhận tiếng oan, cũng không chịu khai ra. Bác sĩ nhanh chóng vào phòng, bà Tâm nghe ầm ý thì cùng bước lên xem. Nghe đám dạy sĩ báo cáo, bà ấy cũng thở hát ra. Gồ cổ thằng kia lại chứ còn gì nữa. Nhìn tôi còn trong tay mấy người dạy sĩ Bà ấy lắc đầu Còn con bé này Khóc lóc cái gì Để yên cho thằng bé nghỉ ngơi Tay thế nào rồi Câu hỏi hợ hưởng chứa đầy sự quan tâm Làm trái tim tôi ấm áp Bà ấy hiểu tôi không hại quất Thái độ rõ ràng có khác Nhẹ nhàng và dễ chịu hơn Tôi giật tay khỏi những bàn tay gọng kìm Lào nước mắt trên mặt Cháu, bôi thuốc rồi bà. Từ đây, đừng có động vào nước. Diệt bếp lúc, để hai cô kia. Bà ta quay đầu bước xuống trước. Chẳng thể đứng trước cửa phòng anh để bị lũ dệ trị quanh hầm hẹ. Tôi cũng đành bước theo bà ấy. Trình đứng bên dưới hỏi thăm. Bà tâm nói mấy câu đơn giản, rồi bỏ về phòng khách, xem tiếp bộ phim truyền hình dài tập. Trên biểu môi, nhìn dáng dẻ thất thần của tôi, cô ta sợ tôi ghi âm lại. Mấy lời mất dạy, nên nín nhịn căm hồng quay đi. Cũng biết tém tém lại rồi cờ đó. Nghĩ đến Tùng, tôi liền tìm điện thoại trong túi sách để gọi điền cho anh. Âm thanh tổng đài gian lên. Điện thoại báo thuê bao, không thể liên lạc được. Toàn thân tôi lại rùng mình một lượt. Tôi lập tức gọi cho chị Yến. Chị được Tùng sắm cho điện thoại mới, tha hồ liên lạc. Chị Yến, anh Tùng đã về chưa chị? Anh Tùng chưa về, sao vậy An? Điện thoại anh tắt máy Em không liên lạc được với anh ấy. Có khi hết pin thôi Bao giờ anh ấy về Chị bảo anh ấy gọi lại cho em nha Em ăn uống gì chưa Hay là sang anh chị ăn tối đi Chị Yến hoàn toàn không biết chuyện gì phía sau Tôi cũng không muốn chị liên quan đến Nên chỉ âm ừ từ chối ruột gan tôi nóng bừng như lửa đốt Có khi nào Người cô quốc đã sớm hành động không Tôi vội dã Bước nhanh trở lại tầng 3 Ngước đôi mắt rưng rưng Hỏi mấy vệ sĩ đứng đó Các anh Đã bắt anh Tùng rồi phải không Tất nhiên Để nó bỏ trốn thì ai tìm được Nhưng các anh không được phép Vậy đó được phép giết người sao Tôi không tranh cài với mấy người đó Chỉ gõ mạnh cửa Anh Quốc Em xin anh Xin anh hãy thả anh Tùng ra có được không Bên trong hoàn toàn im lặng Tôi nhanh chóng bị quọp hai tay lại, nước mắt tôi ướt đầm cả hai má. Lúc này tôi mới hiểu Hoàng Thiên Quốc máu lạnh đến mức nào. Với kẻ chủ đích hại mình, nhất là kẻ đó là Tùng thì anh hoàn toàn không thể tha thứ. Trinh đã bước lên theo tôi từ lúc nào, chứng kiến cảnh tôi khóc lóc giang sinh quốc tha cho Tùng. Cô ta vỗ dài tôi nói. An, em xuống nhà đi, chị nói chuyện với em được chứ. Mấy cậu thải em tôi ra được chưa? Biết thừa cô ta chẳng có gì tốt lành Nhưng tôi vẫn xuống theo Xem cô ta muốn nói gì Kéo tôi vào một căn phòng Cô ta đóng sập cửa Ánh mắt thăm dò nhìn tôi Chị nghe nói chuyện rồi Tùng là người quan trọng với em tế sao an? Người yêu cũ sao? Tôi quát mắt Không, anh ấy là anh trẻ tôi Vì cứu chị tôi Nên anh ấy mới làm chuyện tầy đình như thế Cô Tài nhét nhẹ khoái miệng Lần này sợ anh ta lành ít giữ nhiều Vì lỡ đắc tội danh Quốc Em hiểu Có nhiều cách trả thù mà cảnh sát không thể tốn được chứ Tôi biết Chính vì vậy mà tôi mới gian xin Quốc Tha cho Tùng Tôi cắn răng vào môi Hai mắt cựp xuống Tội thần cô thấy cô không có khả năng đấu lại Quốc Chị sẽ giúp Tùng bỏ trốn Nhưng mà đổi lại Em phải rời xa anh Quốc Em thấy ráo Một sự trao đuổi khốn nạn. Tôi quát vào mặt trinh. Tôi không bao giờ chấp nhận. Không bao giờ tôi rời xa quất. Tôi không thể. Tôi cứ đứng trồn chân. Cả khuôn mặt là một màu trắng bệt. Ba người nhà em cùng sang Mỹ. Thế nào? Chị sẽ hỗ trợ cho gia đình em một cuộc sống tốt. Yên tâm, không lo gì cả. Mọi giấy tờ, ba người sẽ được làm mới hết. Tôi ngẩn ngờ lát đầu. Không. Tôi không chỉ bất cứ điều gì mà rời xa quốc. Khó khăn lắm tôi mới được gặp lại anh. Khó khăn lắm tôi mới được hít chung một bầu không khí cho anh. Có chết tôi cũng không đời nào rời xa anh. Tôi sẽ thuyết phục quốc. Tôi tin anh là người tốt. Anh sẽ chuyển ý mà tha thứ cho Tùng. Chị cứ mơ đi. Anh quốc sẽ không làm hại anh Tùng. Tôi tin anh ấy. Tôi quát vào mặt Trinh rồi bước rời khỏi phòng. Để lại cô ta mặc mũi tức đến đỏ tím lên Tùng Anh chịu khổ một chút Nhất định em sẽ thuyết phục được Quốc Tha thứ cho anh Từ bước nhanh trở lại tầng 3 Nhóm vệ sĩ thấy tôi thì lại xua đuổi Nhưng tôi vẫn cứ cố gắng nói to Hướng về phía cửa phòng anh Anh Quốc Nếu nhà anh không nghe em Thì em sẽ quỳ ở đây Sẽ nhịn ăn nhịn uống mà quỳ Quỳ đến khi nào anh chịu tha thứ cho anh rể em Khi thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Nơi đầu bình yên được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và chương trình phát sóng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúc quý vị một ngày thật an lành.